Triệu Tôn lại cười. Hôm nay là sinh thần của A Thất, cũng là ngày đại hôn của ta và nàng. Những chuyện khác, nàng không cần tốn tâm tư suy nghĩ làm gì, nàng chỉ cần chú ý đến ta là được. Hạ sơ Thất hiểu rồi, tên này đang ghen tị đây mà. Là bởi vì khi nãy, lúc Đông Phương Thanh Huyền nâng kiệu, nàng đã chần chừ trong ngay mắt ư. Nàng nhếch môi, nhớ tới chuyện quan trọng đang làm, bèn bay ra dáng vẻ đừng đắn nghiêm chỉnh. Theo lý mà nói, có thể khiến một đế vương ghen tuông vì mình, trong mắt hắn cũng chỉ có một người phụ nữ duy nhất là mình. hẳn là Hạ Sơ Thất phải chắp tay lại, học theo đạo thường hòa thượng thở dài 3 tiếng. Đa tạ trời xanh hậu đãi, nhưng không hiểu vì sao, khi thấy dáng vẻ bề ngoài nghiêm túc, bên trong lại là một trái tim đầy ghen tuông, đang dục dịch ngóc đầu dậy kia của Triệu Tôn, thì nàng lại rất muốn cười. Nàng ho khan một tiếng hơi nghiêng người Thấp giọng nói Ra, chẳng lẽ vì chính bản thân chàng Mà chàng không tiếc hy sinh hạnh phúc của con gái sao Lần này đến lượt triệu tôn nghẹn họng Nếu bảo hắn không có chút suy nghĩ này Thì thật ra cũng không đúng Tục ngữ còn nói Không sợ bị trộm Chỉ sợ bị kẻ trộm nhớ thương Đông phương Thanh Huyền nhớ thương người phụ nữ của hắn suốt mười mấy năm Hơn nữa đến nay hắn ta vẫn lấy lý do đang dưỡng bệnh Chưa thể lập đại phi mà không hề dính đến phụ nữ. Đối với triệu tôn mà nói, bi hiếp này sẽ vĩnh viễn tồn tại, giống như trước mặt có một miếng thịt ngon lành, vốn là thuộc về hắn. Ngày nào hắn cũng ăn, nhưng bên cạnh lại luôn có một đôi mắt đòi khát nhìn chằm chằm vào miếng thịt của hắn, khiến cho hắn lúc nào cũng phải nâng cao cảnh giác, tâm thần bất an. Nếu Đông Phương Thanh Huyền thật sự cưới bảo âm, hắn sẽ trở thành nhạc phụ của hắn ta. Khi đó thì không chỉ chuyện quốc sự không phải lo lắng, mà trong nhà cũng yên ổn. Ít nhất, khi bọn họ còn sống sẽ không còn cảnh chiến tranh khói lửa nữa. Đương nhiên, chuyện quan trọng nhất là có thể thành toàn cho tâm tư của con gái nhà hắn. Bảo âm thật sự rất cứng đầu. Những chuyện con bé đã quyết định thì đến chín con trâu cũng không thể kéo lại được. Triệu Tôn nói chuyện công khai hoặc ám chỉ với con bé vài lần, nhưng con bé vẫn thở ơ nên hắn cũng đành bỏ qua. Nếu đã không tránh khỏi thì sao không biến âu sầu lo lắng thành niềm vui chứ Về phần hạ sơ thất nói bảo âm còn nhỏ Thậm chí con bé và Đông Phương Thanh Huyền còn tranh lệch rất nhiều tuổi Thì triệu Tôn hoàn toàn không hề suy nghĩ tới chuyện này Từ xưa đến nay chuyện tiểu công chúa mười mấy tuổi Đã hòa thân gả cho mấy ông già năm sáu chục tuổi Đâu đâu chả có Huống hồ Đông Phương Thanh Huyền lại hào hoa phong nhã như thế Đối với đàn ông thời này mà nói, chuyện này không phải là vấn đề. Huống chi nếu bảo âm lấy Đông Phương Thanh Huyền, căn cứ theo sự hiểu biết của Triệu Tôn về tính cách của Đông Phương Thanh Huyền, thì con gái hắn nhất định sẽ không chịu thiệt. Đây rõ ràng là một mũi tên trúng nhiều con chim. Buổi lễ hôm đó vô cùng náo nhiệt. Tới đêm, Triệu Tôn rời khỏi đại điện, nơi mở tiệc chiêu đãi quần thần, dẫn theo mấy cung nhân, vừa xoa chán vừa tiến nhanh tới điện đoan kính. Gần Đông Hoa Môn Vĩnh Lộc Đế không chỉ là người có hậu cung trống rỗng Mà hiện giờ Cũng chỉ có một vị hoàng tử là triệu khuyết Cho nên ở trốn hoàng thành rộng lớn này Trong ngày vui như hôm nay Thì trong điện vẫn có vẻ cô đơn vắng lặng Trong đêm từng bông tuyết nhẹ rơi Trong điện đoan kính vắng vẻ Những ngọn đèn cung đình Trên hành lang lấp lé Trong ánh lửa lờ mờ hiện ra một bóng người Y chắp tay chào hắn Vi thần tham kiến bệ hạ. Triệu Tôn khoanh tay đứng đó, im lặng nhìn cung điện phía sau, hồi lâu mới nói tiếp. "Bình nhất, tối nay hắn ta thế nào?" Bình nhất nói: "Vẫn không chịu ăn, cũng không chịu ngủ, ho khan càng dữ dội hơn, vi thần đã tìm thái y chuẩn bệnh, cũng đã sắc thuốc, nhưng hắn ta lại không chịu uống. Bản thân hắn ta cũng không chịu thay đổi chỗ ngồi, cứ ngồi ở chỗ đó." Chỉ đòi vi thần một bộ cờ, một mình ngồi đánh. Bình nhất nói xong thấy triệu tôn im lặng không nói gì, đành ngập ngừng nói tiếp. Bệ hạ có muốn gặp hắn ta không? Nhìn biểu tình của hắn ta thì có vẻ là muốn gặp ngài. Không cần. Giọng nói triệu tôn rất nhạt. Hôm nay là đại hôn của chấm, chấm không muốn gặp người khiến chấm phiền lòng. Vâng, bệ hạ. Bình nhất buông tay xuống. Triệu Tôn phải tay áo bào xoay người, tiếng nói trầm thấp như hòa với bầu trời đêm truyền tới. Đưa người phụ nữ họ hồng kia tới điện đoan kính để hầu hạ hắn ta. Bình Nhất miếm chặt môi không nói gì. Từ xưa tới nay, thắng làm vua thua làm giặc. Lúc đó giữa Triệu Tôn và Triệu Miên Trạch, bất luận ai thua ai thắng thì kết quả đều sẽ không được tốt. Vậy nên Bình Nhất không có lòng thương hại gì với Triệu Miên Trạch cả. Trong những năm kiến trương y từng đối địch với Triệu Miên Trạch, từng hận không thể làm thịt hắn ta, nhưng hôm nay khi Triệu Miên Trạch trở thành tù nhân dưới tay y, y đã không thể hận nổi hắn ta nữa. Thật ra y không biết tâm tư của Triệu Tôn thế nào, cũng không biết hắn đối xử với vị hoàng đế nhường ngôi này ra sao, nhưng hôm nay, hắn không giải Triệu Miên Trạch và Đại Lao, càng không hề tra tấn ngược đãi hắn ta, hắn chỉ thả hắn ta ở điện Đoan Kính, để hắn ta ăn uống thỏa thích, cố gắng giữ lại tính mạng cho hắn ta. Tâm tư của bậc cửu ngũ thật sự khó giò. Vô số người đều thèm khát vị trí bậc cửu ngữ này. Nhưng những phiền não của bậc cửu ngũ thì có mấy người có thể hiểu được. Triệu tôn rời khỏi điện đoan kính, bước chân càng thêm nặng nề. Phần lớn người trong thiên hạ này đều chẳng liên quan gì tới hắn. Chỉ có duy nhất một người đang bị giam lỏng trong điện đoan kính kia là người có huyết thống gần với hắn nhất. Có lẽ... Vì từ lâu đã không có mùi thuốc súng, cũng có lẽ vì đã qua mấy năm, khi nghĩ tới triệu miên chạch lần nữa, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của một thiếu niên 16 tuổi hiền hậu, ngại ngùng đứng trước mặt hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính, mà khẽ gọi một tiếng thập cửu thuốc. Nếu không có tiền căn, sao có thể có hậu quả xấu chứ? Trong đời người có rất nhiều chuyện không thể cân nhắc đắn đo được. Bệ hạ! Người đã đến rồi ư? Chị nhị bảo khoam người, nở nụ cười lấy lòng. Triệu tôn lấy lại tinh thần, gật đầu bước qua cánh cửa, liền bị sắc đỏ thẫm tươi vui trong điện làm cho mê đắm. Trên sàn ngang cao cao là tấm màn trướng màu đỏ thẫm thay cho tấm màn trướng màu vàng sáng đầy vẻ trầm lặng ngày trước. Một loạt những ngọn nến hỉ màu đỏ thẫm chiếu sáng khắp tầm điện khiến nơi đây trở nên long lanh rực rỡ. Chân giường cửu long bằng vàng dòng đã được lót chăn hỉ. Chân chăn hỉ là một người phụ nữ có mái tóc dài, đăng như người dựa vào bên cạnh giường. Hình như nàng đã ngủ rồi, khóe môi nàng khẽ nhếch, đôi mày hơi nhú lại, giống như không hề vì đại hôn mà hân hoan vui sướng. Trên đầu giường là giải lụa màu xanh rủ xuống đôi giày màu đỏ của nàng. Xanh biếc pha với đỏ thẫm, nhưng lại không hề đầm thường, chỉ càng tôn lên thân thể trắng nõn yêu kiều, Không hề bị ảnh hưởng bởi năm tháng của người phụ nữ của hắn. Thần thái này của nàng khiến hắn như tới năm năm trước đây, khi hắn ngày ngày nhìn nàng trong cỗ quan tài bằng băng. Yên tĩnh, trống trải, đằng đẵng xa xôi. Triệu tôn nhìn nàng tới mức xuất thần, thấy nàng vẫn chưa tỉnh. Hắn uống một ngụm trà mà chị nhị bảo dâng lên rồi chậm rãi ngồi xuống trước bàn. Liếc mắt nhìn tờ giấy được chặn dưới nhân mực bằng bạch ngọc. Chữ viết hơi loạn. Giống như được viết một cách vội vàng Thời gian viết có lẽ chưa được lâu Vết mực trên mặt giấy còn chưa khô hẳn Cung thỉnh hoàng hậu nương nương Thiên tuế liếc nhìn Ta là thị vệ hồng A Ký Của kiến trương đế Nay theo đế nhập kinh Chỉ vì mong muốn được thấy phượng nhan Của nương nương Vì muốn chúc nương nương sống thọ nghìn đời Nhưng nay đế bị bắt vào cung Giờ A Ký lẻ loi một mình Thật sự bất đắc dĩ nên buộc thỉnh cầu, xin nương nương thương xót, lưu lạc đến ngày hôm nay, A Ký vốn không dám cầu xin người tha mạng, chỉ mong nương nương nhớ tới những ngày đó. Khi còn ở trong phủ ngụy Quốc Công, A Ký từng nhiều lần hoàn thành tâm nguyện của nương nương, mà hãy tới gặp đế một lần, thỏa mãn tâm nguyện của hắn ta. Hồng A Ký khấu đầu cung bái, chúc Hoàng hậu nương nương và Hoàng đế bệ hạ, phu thê hòa hợp, Thân thể ăn khang vạn sự trôi chảy. Ngoài ra, xin nương nương ban cho A Ký được chết chung cùng đế. Như vậy cuộc đời này của ta không còn gì phải oán hận. Giới cửu tuyền, ta nhất định sẽ cầu phúc cầu thọ cho nương nương. Yêu cầu của một người phụ nữ trước khi chết. Lại là mong người yêu thương của người mình yêu đến gặp hắn một lần. Triệu tôn nhìn chằm chằm vào chữ viết trên tờ giấy tới xuất thần. Chủ tử, trên giấy viết gì thế ạ? Lúc trước nương nương cũng nhìn nó rất lâu, giờ chủ tử cũng vậy. Trên gương mặt trắng trẻo mập mạp của chị Nhị Bảo là nụ cười nịnh nọt nghìn năm không hề thay đổi. Cậu ta không biết chữ và không biết nhiều việc lắm. Triệu tôn cũng không hỏi cậu ta tại sao tờ giấy do Hồng A Ký viết này lại tới được tay của A Thất. Năm đó Hồng A Ký ở trong cung nhiều năm, bản thân nàng ta lại là cận vệ bên cạnh kiến trương đế. Khi ấy cũng nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nên có những mối quan hệ rất tốt. Tuy rằng giờ đây phải sống lưu lạc, nhưng những cấm quân nội thị, thậm chí cả cung nữ trong cung, không ít người từng nhận được ân huệ của nàng ta. Bọn họ không thể giúp nàng ta, đại ân, cũng không dám giúp, nhưng việc lén đút, truyền một tờ giấy nhỏ thì quả thật không phải là việc khó khăn gì. Triệu Tôn không trả lời trịnh nhiệm bảo, hắn buông tờ giấy nương theo ánh sáng của nến đỏ. Mà tới bên cạnh giường, nhìn sắc mặt không quá thoải mái của người phụ nữ nằm trên đó. Hắn trần trừ hồi lâu rồi mới khẽ gọi một tiếng. A thất. Hạ sơ thất mở mắt, ngáp một cái rồi nở nụ cười. Chàng về rồi sao? Uống bao nhiêu rượu vậy? Mùi rượu nồng quá. Nàng cười tươi và nói. Thầy hắn không hề có động tĩnh, nàng lại nghiền cổ nhìn về phía trịnh nhị bảo, đứng sau lưng hắn. Còn không mau đi chuẩn bị nước tắm cho ra. Người thất thần gì vậy hả? Trịnh Nhị Bảo cảm nhận được bầu không khí giữa hai vị chủ tử này có gì đó khác lạ, nên vội vàng chạy nhanh như hai chân được bôi mỡ. Triệu Tôn ngừng lại một lát rồi quý đầu tiến đến bên tai nàng. À thất để thứ kia trên bàn, không phải là muốn để ra xem sao? À! Hắn cười. Rốt cuộc nàng có ý tưởng gì Nói ra nghe một chút xem nào Hai hàng mi của hạ sơ thất không ngừng chấp động Nghĩ đến sự ghen tuông của tên này lúc ban ngày Nàng cong khóe môi liếc nhìn hắn rồi lời biếng đứng dậy Sửa sang áo ngủ trên người mình rồi cười tùm tìm và nói Nam chủ ngoại, nữ chủ nội Chuyện liên quan đến kiến trương đế Đương nhiên là chuyện cước sự rồi Thiếp chỉ là một người phụ nữ Sao có thể xen miệng vào được chứ Được rồi, chuyện này thiếp lười quản, tùy ra quyết định là được. Nàng nói xong không hề quay đầu lại, chỉ kéo vạt váy dài, đi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Triệu tôn biết người phụ nữ này thường lấy lui làm tiếng, nghĩ một đằng nói một nẻo, nên không nhiều lời nữa. Đi theo nàng vào phòng tắm, cho tùy tùng đi theo hầu hạ mình lui ra ngoài, tự mình tới bên cạnh thùng tắm của nàng, giúp nàng cởi xiêm áo rồi ôm nàng vào thùng được hoàng đế đích thân hầu hạ tắm rửa thế này, đương nhiên là vô cùng hưởng thụ. Hai mắt hạ sơ thất khép hờ, trong lòng thì nổi sóng gió. Nàng không biết nước cờ này của mình có thể giữ lại được mạng cho A Kỳ và Triệu Miên Trạch hay không. Đương nhiên nàng chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, có tấm lòng Bồ Tát, nhưng lấy đức trả ơn cũng là chuyện nên làm. Năm đó, quả thật A Kỳ đã giúp nàng không ít lần, coi như là có chút giao tình. Hơn nữa, khi đứng từ góc độ của người đến từ hậu thế như nàng, thì mạng người là thứ giá trị nhất. Hiện giờ dẫu có cho triệu miên Trạch thêm chín lá gan, thì hắn ta cũng không thể xoay người được. Dù sao hắn ta và triệu tôn cũng là chú cháu ruột thịt. Sau quãng thời gian 5 năm, khi bình tĩnh nhìn lại, nàng cũng không muốn hắn ta cứ thế chết đi, khiến triệu tôn bị bêu danh suốt nghìn đời. Nhưng mà từ xưa đến nay, đạo quân vương luôn thực hiện diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chỉ cần triệu miên trạch còn sống một ngày, thì hắn ta vẫn là một mầm họa đối với triệu tôn. Phàm là người thông minh thì đều hiểu được, nên làm như thế nào. Triệu thập cửu muốn đối phó với triệu miên trạch ra sao, nàng cũng không nắm chắc được. Nhưng nàng lại không thể ra mặt cầu xin cho hắn ta trước mặt hắn. Tên triệu tôn này là một bình dấm chua vô cùng lớn. Nếu nàng mà mở lời cầu xin, thì kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Cho nên tuy rằng nàng không biết hiện giờ Triệu Miên Trạch và A Kỳ thế nào, nhưng lại không thể hỏi hắn, cũng không thể lo được, chỉ có thể đứng bên cạnh, dùng sự si tình mà A Kỳ dành cho Triệu Miên Trạch, khiến Triệu Tôn cảm động, hy vọng hắn nhìn vào tình cảm ấy mà tha mạng cho họ. Hôm nay A Thất mệt lắm à? Thấy nàng lười biếng tựa người vào cạnh thùng tắm, không hề nhúc nhích, cũng không nói một lời nào. Hai tay Triệu Tôn... Xoa bóp bả vai cho nàng, không mấy để ý mà hỏi. Đại hôn mà ra nợ nàng, cuối cùng cũng có thể bù được rồi. Trong lòng ra vô cùng vui vẻ. Hôm nay nếu A thất có yêu cầu gì, nàng cứ nói đừng ngại, ra nhất định sẽ làm cho nàng. Hạ sơ thất áp chế sự kích động trong lòng, chỉ nhàn nhạt hé mắt. Đương nhiên là mệt rồi, yêu cầu gì cũng được sao? Đôi lông mày của triệu tôn khẽ nhách lên, hắn cúi đầu liếc nhìn nàng. Sao? Cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt hắn, hạ sơ thất khẽ mím môi. Một người làm hoàng đế càng lâu thì thật ra càng khó nghe lời khuyên can của người ngoài. Đây cũng là nguyên nhân mà vì sao từ xưa đến nay các bậc đế vương thường bảo thủ. Triệu thập cửu có thể sùng ái nàng thuận theo nàng, nhưng trong những chuyện quan trọng thì hắn lại cực kỳ cố chấp. Đôi khi nghĩ đến thân phận của hắn, hạ dơ thất thường có cảm giác bất lực. Nàng thoáng suy nghĩ trong giây lát rồi nghiêng người, đặt tay lên vai của hắn rồi cười híp mắt. Hôm nay, thiếp giống như một con dối bị giật dây ấy, bị người ta rục đi chỗ này chỗ kia. Trong cung có bao nhiêu quy tắc như thế, hại thiếp giờ đây thắt lưng thì mỏi, chân cũng đau. Nếu bệ hạ chịu xoa bóp chân giúp thiếp thì không gì bằng được. Triệu tôn ngẩn ra. Đây là thỉnh cầu của A Thất sao? Hạ sơ thất cười nói. Không thì là gì? Triệu tôn ôm eo nàng, lại gần sát bên tay nàng, lời nói nhẹ nhàng, nảy ra vài phần tình ý. Được, bóp chân cho nàng là vinh hạnh của chẩm. Hạ sơ thất cười hì hì. Sự thật đã chứng minh, mỗi lần nàng đấu với triệu thập cửu, Số cơ hội nàng có thể thắng được thật sự quá ít Khi nàng cho rằng mình có thể hưởng thụ Sự hầu hạ của đế vương trong phòng tắm Thì hiện thực lại vô tình ập xuống đầu nàng Đôi chân của hạ sơ thất trắng muốt sạch sẽ Bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn Nhưng cũng vô cùng mẫn cảm Thường ngày khi triệu tôn xoa bóp chân cho nàng Thì nàng chưa từng cảm thấy ngứa ngáy như vậy Hôm nay thủ pháp của hắn vẫn giống như ngày thường Cũng vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc Những ngón tay mạnh mẽ thon dài di chuyển trên chân nàng. Động tác tao nhã giống như khi hắn phê duyệt tấu trương, khiến người khác phải xúc động. Nhưng mà nàng ngứa, vô cùng ngứa, người khắp tâm can, người đến mức cười không ngừng. Đừng mà, triệu thập cửu, ngứa lắm. Nàng muốn bảo hắn dừng nhưng hắn không đồng ý. Ra bóp sai sao? Không, không phải do chàng bóp sai, là do thiếp qua ngứa. Trước đây A thất không sợ ngứa mà, sao hôm nay lại ngứa vậy? Triệu tôn hơi cau mày, ra vẻ không hiểu lắm. Hạ sơ thất cười đến mức không chịu nổi, đẩy tay hắn ra, nhưng hắn không cho phép nàng khước từ, lại đè tay nàng xuống còn đứng đắn nói. Mệt mỏi suốt ngày rồi, để ta xoa bóp cho nàng thêm một chút, cờ bắp thả lỏng mới tốt cho sức khỏe, không được lộn xộn. Hạ sơ thất nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của hắn không giống đang trêu đùa nàng. Được rồi. Hít sâu một hơi, nàng nhịn. Đôi khi ngứa chỉ là một loại cảm giác, chỉ cần chịu đựng một chút là sẽ qua. Nàng nghĩ như vậy thì lập tức nhịn cảm giác muốn cười xuống. Tự nhủ coi như triệu tôn là một thợ mát xa chân là được. Nhưng không được bao lâu, nàng đã không chịu nổi nữa cũng không biết do triệu tôn cố ý hay trong lòng nàng có vấn đề mà nàng vẫn cười đến nỗi gặp người dãy rủa. Đừng bóp nữa mà, triệu thập cửu, thiếp không muốn bóp chân nữa, ha ha. Triệu tôn không để ý đến sự phản đối của nàng, chỉ kéo chân nàng ra ôm vào trong lòng. Không được nhúc nhích. Công tâm mà nói, hắn xoa bóp rất khá, không nhẹ cũng không nặng, dường như không có bất kỳ hành động quỷ quái gì, nhưng hạ sơ thất lại cảm thấy hôm nay rất bất thường. Hắn làm nàng ngứa không chịu nổi Cảm giác này khiến nàng muốn phản đối Nhưng lại thấy như mình đang cả vú lớp miệng em Rơi vào đường cùng Nàng chỉ đành đổi sang biện pháp khác Mặc dù vẫn run giọng kêu to Nhưng lại cố tình nói một cách mờ ám Để phân tán sự chú ý của hắn a, ra, bóp chỗ đó Ngứa quá Ừ, đúng rồi Ôi, chết tiệt, ngứa quá Nàng cố tình biểu cảm nên giọng nói càng thêm mềm mại đáng yêu.